Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương Nhân Tác giả Lạc Tùy Tâm Diễn nữ Mickey Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website typeblog.com Chương 3 Thở dài Kết hợp tin tức về thương thể này và quần áo đa mặt của cô bé kia, nàng đưa ra một kết luận. Đây không phải là diễn kịch, diễn phim, thì cũng thật sự đây là cổ đại. đau trướng trên cười nhắc nhở nàng, nếu khả năng đây là đóng phim thì thật đáng thương. Chẳng lẽ diễn viên bị thương nghiêm trọng như thế này và vẫn phải nằm ở đây để diễn? Cho nên, nàng loại vỏ khả năng phim ảnh. Như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có một, nàng lộ tì tâm, sau khi bị thủy tinh trè thì linh hồn đã rời khỏi sát, nhọc vào thương thể người phụ nữ đang bị thương này, mà nàng đoán cô gái ấy chết vì vết thương đó. Đã xảy ra chuyện gì? Quần áo trên cười cho nàng biết cô gái này tuyệt đối không phải là gia hoàng. Vậy thì, nàng này là ai? Thức vua dân, người sao thế? Trên mặt ô tì dính cái gì à? Tử vân thấy thức vua dương nhìn mình trầm trầm Thì nghi ngờ rờ lên mặt Trên mặt nàng có gì à? Nhưng tay vẫn có cảm giác có thấy gì đâu Lộ tì tâm giờ tầm mắt Cuối đầu, trong mắt chợt lấy lên một đi sáng Nàng phải biến thân phận của thân thể này là gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thời đại sao? Nhưng nàng không thể hỏi trực tiếp được Cứ nhìn mức độ thương tổn trên thân thể Và căn phòng này thì biết Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó Cho nên cô gái này mới phải mất mạng như vậy Giờ nàng vẫn chưa rõ tình huống Cho nên không thể tin tưởng dễ dàng một ai Thức vương dương cười sao vậy? thân thể còn đau ư? Tử Vân quan tâm hỏi Phương Dương! Phải rồi! Cô gái này gọi nàng là thức Phương Dương chứ không phải là Phương nhân Vậy thì cô ta không phải là nhà hoàng thân cận của thân thể này. Em là ai? Tới từ đâu? Thân thể này chép thứ bảy Sao mà lắm Phương Dương thế không biết? Dạ! Nô Tì là nhà hoàng chỗ Đại phu nhân Sau khi thức Phương Dương bị thương thì Đại phu Dương sang Nô Tì tới lo cho người. Người của ta đau quá, đầu rất đau. Tử Vân, đầu ta bị thương sao? Nàng làm bộ, vỗ vỗ trồng. Ta cảm thấy thật là mơ hồn, hình như nhớ được mà lại không nhớ được gì. Nhìn chăm chăm vào biểu hiện trên mặt Tử Vân. Tử Vân nghe thấy thế thì sửng sốt mở to mắt nhìn nàng, dù như nhớ tới vì gì đó. Mà chuyển thành vẻ đồng cảm. Dạ, tử vương cũng không rõ lắm. Tại sao thức vương dân bị hương? Tử vương cứ ấp uống. Vốn dĩ, thức vương dân đã bị vương cha ép uống thuốc phát hai. Sau đó lại bị đánh trong ngoài cửa. Chắc là lúc đó bị ba đầu vào. Thức vương dân đáng thương. Bây giờ toàn bộ từ trên xuống dưới vũ đều nói. Thức vương nhân thật bất mặt. Bị ném vào tay thì chỉ có con đường chết Càng khỏi phải nói tới khả năng thay đổi thân phận Nô bọc do Hoàng triệu lém năng luận sau lưng Em nói cho ta biết thực không? Đời người dệt cấm như hoa thường có Đưa thang trong tiếc lại càng khó hơn Đại phu nhân với em tới ta rất cảm kích Tử vân, nhưng ta vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ta ta không muốn từ từ nhớ lại Nếu chờ ta nhớ lại Thì không biết tới khi nào nữa Nếu là chuyện liên quan tới ta Mong em nói cho ta biết được không Chẳng lẽ Ngày cả em cũng xinh thường do ư Cuối đầu Đôi vai gầy gò run rảy Tức máu vẫn còn y trên y phục Nhất thời Khiến tử vân cảm thấy rất thương xót Không đau không đau thức vui dưng Nô tì không dám giữ như thế Dù thế nào, sức vương cũng là chủ tử của nàng A Vậy em nói cho tao biết được không? đột nhiên, lộ tì tâm cứng đầu lên Thuôn mặt sáng nhợt, chảy ra và giọt nước mắt khiến tử vương nhìn xong liền gợp đầu Trong lòng nàng là mừng dư tiên Vẽ mà tràn đầy cảm kích Tử vương từ trách ta lừa em Để sinh tồn, ta vụt phải làm như vậy Linh hồn sai chỗ Cho dù là nguyên nhân gì Thì đối với em bà nói cũng là chuyện khó tin nhất trên đời Ai không biết, nhất định sẽ rất hoảng sợ Nàng không muốn người khác mình là không bình lạc dù khói không Tự phân từ từ thuộc lại .com. Độ tì tâm cũng Cộng chỉ dẫn tự phân tới thêm bước nào Nàng đã biết toàn bộ sự việc xảy ra trong lòng nàng không đáng khỏi sự kinh thải. Thực sự, đây là cổ đại, một thời đại mà nàng cũng không biết, thiên vũ hoàng triều, hoàng tộc hậu vũ. Còn thương thể này là U Chì Tâm, con gái của vinh bộ thường thư U Chứng, cùng tên khác họ với nàng. Bởi vì, mẫu thân là đứa tự trốn thanh lâu, nên hai mẹ con không hề có địa vị gì trong phủ Từ nhỏ, Uông Tỳ Tâm đã không được trao quan tâm, lớn lên trong tình yêu thương của mẹ mà Uông Trứng vì vị Vũng Mạc Nhiêm cướp huynh quyền trong tay cũng chính là chồng của thân thể này, Lộ Vương Gia. Uông Trứng thông đồng với thế lực khác hồng đối đầu với Vũng Mạc Nghiêm tranh giành lẫn nhau. Đây là việc từ vua tới dân thường tiêu tiết. Lúc Uông Trứng bị Lộ Vương Gia ép phải từ quan về quê, thì ông ta đã đưa Ún Tì Tâm cho Vũ Mạch Nhiên làm tiểu thuyết, coi như là hình thức chịu thua. Cứ như vậy, nàng Ún Tì Tâm bị phụ thân đưa vào lộ vương phủ làm tiểu thuyết thứ bảy của Vũ Mạch Nhiên. Vũ Mạch Nhiên từ tiên Hoàng Phong làm lộ vương gia, là ta hoàng huynh của hoàng chế bây giờ. 26 tuổi, tướng Mỹ nhân lạnh lùng, có vô số thị thuyết trong phủ. Từ trước tới nay được phong lưu tuyệt tình với hủy chân Nhưng kỳ lạ ở chỗ Khi ôn trấn cả tì tăm cho vũ màng chiên xong Thì vị lỗ vương da này lại rung động Chức lỗ tì tâm lạnh lung Đây là lần đầu tiên sủng ái có thừa Mà ôn tì tâm cuốn chỉ đã khép kết tiên Thì lại hoàn toàn vô trước sự dịu dàng của vũ màng chiên Nhất thời trên phố được lưu truyền một câu chuyện lý thú Nhưng là chưa tới một năm Thì tình cờ ôn Thì Tâm bị người ta phát hiện lấy nút qua lại với người khác Có căn cứ hẳn hoi Một bộ trang phục của nam nhân tìm thấy trong phòng Uông Thì Tâm Mà trang phục ấy không phải là của Vũ Mạc Nhiên Sau đó lại là chuyện ôn Thì Tâm có thai Rồi Đại Phương Dương ép Uông Thì Tâm phải uống thuốc hết hai Cuối cùng nàng cầu sinh Đại Phương Dương cho gặp Vũ Mạc Nhiên Chỉ nấm một câu đã vị Vũ Mạc Duyên tắm tay ra ngoài Rồi mới bị ném vào trúc viện trời chết Về sau, Vũ Tì Tâm đã chết Mà nàng Lộ Tì Tâm vì vị thủy tinh đè chết mà nhập vào thân thể này Tử Vân nói xong, thấy vẻ mặt không thay đổi chút nào của Lộ Tì Tâm thì cũng không dám đứt siết Xin phép lưu ra, nếu nàng cái gì tới cho nàng ăn Lộ Tì Tâm thở dài Không rõ tâm trạng bây giờ là duyên thửa, có thiều rất muốn hỏi Uông Tỳ Tâm, có đáng không? Đúng vậy, có đáng không? Ngư biết rõ nam dung này chỉ là dụng thươi, nhưng vẫn lôi chọn trái trong tay hắn như trước. Nàng nghe tử Vân nói tình hình cuối cùng của thức vương Sơn khi gặp lộ vương cha thì nàng cũng đoán được trưng tướng 10 phần rồi. Vũ Mạc Duyên lợi dụng ưu tìm tâm để bảo vệ một điều chiếc sau đó trong vũ. Dù sao tại lộ vương vũ này, nữ dưng là không tiến chức, mà có nắm mắt tâm tiến chức cũng là nữ dưng. Đặc biệt là nữ dưng tranh giành tình dưng lại càng đáng sợ hơn. Mà nữ dưng trong phủ đa số là có thương phận khác nhau. Nếu không nắm chắc 10 phần, thì Vũ Mạc Duyên không dám để lộn nữ dưng và hắn tiêu ra ngoài. Với vậy, Nữ dư nào được hát ái Nhất định sẽ là cái tích cho đám người đó nhắm vào Chẳng khác nào một mũi tên trúng hai tích Đương nhiên nữ dư khác sẽ không chú ý tới Xem ra Uông Tỳ Tâm cũng không khóc Sau cùng nàng ta cũng rõ ràng mọi chuyện Nhưng phải hai sắc đã bị tình yêu kém mất Nên mới tự quyền trở thành quân cờ trong tay hắn Tình yêu là thứ phát hủy con người lợi hại nhất, nhưng cũng luôn trở thành thanh kiếm trong tay nam nhân. Nữ nhân chết với thanh kiếm đó nhiều vô số, hơn nữa còn cảm tâm tình nguyện ba chết. Lỗi tỳ tâm không thể hiểu nổi, cũng không cực thừa. Tình yêu không phải là toàn bộ tính mạng, trời người cũng không nên phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu. Cái chết của uôn Tỳ tâm, nàng cũng chỉ có thể thở dài, không có gì hơn. Bởi vì đó là sự lựa chọn của Uông Tì Tâm Kết quả sẽ do tự nàng ta gánh chịu Người khác không có quyền phê phát Không khỏi chỉ về bản thân Lỗi Tì Tâm hiếu may Nàng đã từng thật sự yêu chưa Lại độc dụng phá hủy ý chí của con người này Nàng không biết Bởi trong ký ức từ trước tới nay Chuyện duy nhất mà nàng không xin kỹ trước khi làm Là lấy triệu trung thiệp Kết quả là nàng phải tới đây này, xem ra cho dù là đúng cũng trượt, mà sai cũng không sao. Thực ra trong ròng đã khiến nên làm thế sao, cứ nghe theo trái tim bác bảo là trượt, không cần thiết là đúng hay sai. Đương nhiên, kết quả ra sao phải tự mình nhận lấy rồi.